cuộc kiểm nghiệm. Có một anh vẹt sau khi học được vài ba tiếng người thì lấy làm hãnh diện và tự phụ lắm. Anh ta tuyên bố: "Ta biết nói tiếng người. Từ nay các người sẽ không bao giờ nghe ta nói một lời nào bằng tiếng chim nữa." "Ồ, ồ." Mấy chị chim chì vôi thốt lên, thông minh làm sao. Anh ta chỉ nói bằng tiếng người. Anh ta khinh rẻ tiếng chim. Anh ta biết nói tiếng người ư? Bác quả già hỏi thì đã sao? Thế càng tốt. Nhưng như thế không có nghĩa là anh ta thông minh hơn tất cả những kẻ khác. Tôi cũng biết nói tiếng người nhưng chưa bao giờ tôi cho mình là một nhà thông thái. Thế thì bác nói đi, nói với anh ta bằng tiếng người đi. Mấy chị chim chì vôi năng nỉ, chúng em cam đoan là anh ta chẳng bao giờ nói với bác bằng tiếng chim đâu. Đấy, rồi bác sẽ thấy. Nào, để tôi thử xem. Bác quả nói rồi nhảy sang cành cây đơi anh vẹt đang ngồi với vẻ quan trọng. Chào anh vẹt. Bác Quạ cất tiếng chào và tự giới thiệu bằng tiếng người rất rành rẽ, tôi là Quạ. Vẹt là thằng ngu. Vẹt là thằng ngu. Anh vẹt cũng đáp lại bằng tiếng người rất trịnh trọng, vẹt là thằng ngu. Bác nghe thấy chưa? Mấy chị chìa vôi tháng phục reo lên anh ta đã làm cho bác tin rồi chứ. Anh ta nói toàn bằng tiếng người, bác tin rồi chứ. Vâng, tôi tin và tôi công nhận là anh ta nói rất đúng